Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ chơi Bánh Nghiều Tân nhạy bén phát hiện ra có chỗ bất thường Anh từ từ nhớ mắt lại Mà nhìn nhậm quà quà Nhậm quà quà, lời anh ta là có ý gì Tuy nhà họ nhậm có tiền Nhưng gia thế bên nhà mẹ đẻ cô Rất là bình thường Chỉ có thể miễn cưỡng gọi là thường tường bậc trung May mà nhà họ nhậm không quan trọng Chuyện môn đăng hộ đối Ông nhậm rất là tiến bộ Cảm thấy tính nét quan trọng hơn gia thế Nên lúc mẹ nhậm quà quà gào vào nhà họ nhậm, thì hoàn toàn là có bị ngăn cản, hơn nữa còn sinh ra được nhậm Quả Quả là bảo bối của cả nhà, nên ông nhậm lại càng hài lòng hơn với cô con dâu này. Anh họ của nhậm Quả Quả cũng không có ở nhà, anh thích vẽ tranh, luôn đi lang thang khắp nơi không có chỗ ở cố định, ngay cả nhậm Quả Quả cũng rất ít khi thấy anh. Có thể nào, cô cũng không ngờ rằng người bội cô lấy lại là anh cả họ. Trời ạ, có phải là thật quá khéo hay không? Nói như vậy, người này Là trước cấp độc bội cơ chính là anh họ sao? Nhậm qua qua trận tròn cao mắt. Nhưng cô trắng vắng chứ không phải là không ngốc. Khải Ấn nghe thấy Bách Nhiêu Tân chất vấn cô em họ nhỏ. Thì nhớ mày lập tức. Anh hiển nhiên biết Bách Nhiêu Tân là ai. Bởi vì anh hay xuất hiện ở trên các tạp chí. Họ nữa đây cũng là vị hôn phu trước của bội cơ. Người vừa hay anh gặp được ở trước cửa tiệm áo cưới. Về vần Bách Nhiêu Tân làm như không thấy anh. Khải Ấn cũng biết là nguyên nhân gì. Anh sờ sờ mũi. Việc này không đáng lo, nhưng thấy Bách Ngưu Tân chất vấn em họ nhỏ, thì anh không thể coi như là không có chuyện gì xảy ra. Khải ân lật tức bước ra che chờ trước người quê nhậm quả quả. Bách tiên xin, anh có liên quan gì tới quả quả nhà chúng tôi? Quả quả nhà chúng tôi? Bốn chữ này khiến Bách Ngưu Tân nghe thấy mà cảm thấy khó chịu. Cho dù người này là anh họ, theo lời quê nhậm quả quả thì sao? Anh lạnh lùng nhìn. Anh họ nhậm ư? Khải ân sừng sốt. Đương nhiên là không phải. Vậy thì cút đi. Bách Ngưu Tân nhìn nhậm quả quả được Khải Ân trai trở ở phía sau mà lạnh lùng nói. Nhậm quả quả, mau đi ra đây cho anh. Nhậm quả quả hoàn toàn không biết rõ tình hướng là gì. Cô biết Bách Ngưu Tân đang nổi giận, chứ không hiểu nguyên nhân là tại sao. Chẳng lẽ là bởi vì anh họ cướp đi bối cơ nên anh mới tức giận ư? Nghĩ tới khả năng này, nhậm quả quả nhịn không được mài nhớ mày, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh họ. Bách... Quả quả, em đừng để ý tới anh ta. Khải Ân kéo em họ lại rồi trương mất, nhìn Bách Nghiêu Tân đầy khó chịu. Này, họ Bách kia, giọng điệu của anh có thể tốt hơn một chút hay không hả? Quả quả là bảo vối của nhà chúng tôi. Ở nhà họ nhậm, cũng không ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với nó đâu. Bách Nghiêu Tân đã chịu đủ việc tên kia luôn trõ miệng vào. Anh dâm nét mặt xuống mà nhìn Khải Ân. Tôi đang nói chuyện với bạn gái của tôi. Có thể mời anh cầm miệng được hay không hả? Khải Ân ngần càng người ra. Anh nói cái gì? Bạn gái ư? Anh nhắc lại một lần nữa thì lập tức cả kinh mà nhìn nhậm quả quả. Quả quả à? Em ở bên người này sao? À, vâng ạ. Nhậm quả quả gật đâu? Chuyện này làm sao được chứ? Khải ân cơ hồ là rống lên đầy sợ hãi. Vậy sao lại không thể? Nhậm quả quả muốn ở bên cạnh ai? Thì cần anh phải đồng ý sao? Bạch Nghiêu Tân cất tiếng hứa lệnh. Tôi là anh họ của nó. Tôi... Khải ân à? Thần ái à? Mà qua đây đi. Bội cờ đứng bên cạnh nhìn không được nữa. Cô vẫy tay Khải ân. Thật là chuyện cô dâu mới nhà người ta, anh lại xem náo nhịt làm gì chứ. Bội cờ à? Khải ân đưa mắt nhìn bạn gái rồi chỉ vào bách nhâu tân. Anh ta... Anh còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy bội cờ trợn mắt, thì anh liền biết vợ mình mất hứng. Hơn nữa vợ còn đang có thai, nên anh chỉ có thể hung hăng mặt trường mắt nhìn bách nhâu tân, không cầm lòng mà đi tới bên cạnh bội cờ. Người trường mắt rốt cuộc cũng đã lăn đi. Bách nhâu tân cho bội cờ một ánh mắt, Ý bảo cô còn người của mình cho tốt, rồi nhìn về phía nhậm quà quà. Lời tên kia vừa nói là cái gì? Cái gì mà đi tới nhà học tỷ chơi? Chẳng lẽ người nhà em không biết chuyện em đi làm bảo mẫu hay sao? Lúc này Bách Nghiêu Tân mới cảm thấy anh không rõ ràng lắm chuyện về nhậm quà quà. Anh chỉ biết tên và tuổi, biết cô là sinh viên của trường xử cách quyên, còn tình hình trong nhà của cô có những ai thì anh hoàn toàn không biết. Lần đầu tiên anh không biết rõ về người mà anh quen, hồi nữa anh cũng hoàn toàn không muốn hỏi. Không phải anh không muốn biết về chuyện nhậm quả quả, mà anh tự cho là mình hiểu cô rất rõ. Cho tới bây giờ, Bạch Nhiều Tân mới phát hiện thật ra anh cũng không hiểu nhậm quả quả như là mình nghĩ. Họ nữa cái tên trướng mắt kia vừa nói, cô là người có địa vị cao trong nhà, một bảo bối được bảo vệ, vì sao phải đi làm bảo mẫu chứ? Bảo mẫu ư? Quả quả à? Làm sao em lại chuyện đi làm bảo mẫu? Người nhà họ nhậm có biết hay không? Anh của em đâu? Tại sao cái tên nhậm xu tuệ kia lại cho phép chứ? Khải Ân đứng bên cạnh sợ hãi mà rống lên, nhìn nhậm qua qua tràn đầy khó tin. Bốn anh ở trên nhậm qua qua đều là những người khống chế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net